Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sau, anh đang nghĩ xem đó là giai đoạn nào, năm nào câu chuyện cô kể xảy ra ở ngôi trường nào trong thành phố Trong lúc đang ngẩn ngơ thì Quách Tiền Tiền đã chỉ tay về một hướng khác đó là một dãy nhà cao tầng được bao xung quanh bởi những ngọn đèn lung linh, rực rỡ Trước đây nơi này toàn là những ngôi nhà thấp bé nằm kề sát nhau, có thể chỉ có một mình em đã đếm chúng Tổng cộng có 163 nhà đúng không? Đường Minh Hồng ngắt lời cô, vui vẻ, bẻ ngón tay. Sao cơ? Anh cũng đếm rồi à? Quách tiền thiền lầm bẩm một câu. Có thật là cái gì anh cũng rõ không nhỉ? Rõ cái gì cơ? Đường Minh Hồng liếc mắt. Không có gì. Quách tiền thiền chấp chấp mắt, cô thật sự không muốn biết hay không muốn tìm hiểu về chuyện này. Ừ, được rồi. Anh không tiếp tục vặn hỏi nữa, nhưng lại bắt đầu đưa tay lên vò đầu con người này khiến quách tiền thiện cảm thấy thoải mái nhất ở một điểm là cho dù anh có tò mò như thế nào cũng không bao giờ sốt ruột anh có thể kìm nén sự tò mò của mình và từng chút từng chút giỏ xét bí mật của bạn nhưng được Minh Hồng không ngờ rằng nếu không phải vì Lâm thâm thâm về nước có lẽ quách tiềniền sẽ chẳng bao giờ nói ra chuyện này mặc dù nó giống như một chiếc gai ngày càng vùi sâu trong trái tim cô trong phòng thi giữa kỳ năm 15 tuổi sau khi quách tiềnthiền bị Múa bút xong bài văn, cô còn viết thêm một bức thư tình nồng nàn xúc động và đưa cho Tôn Diễm trước giờ thi buổi chiều. Cô nhờ Tôn Diễm gửi cho một chàng trai, người mà chị gái lâm thâm thâm của cô sống chết không chịu gửi nhận chị ấy thích người ta, nhưng lại lén dẫn người ta về nhà mình. Khi anh đang trốn trong tủ tường, cô vô tình mở cửa tủ và cũng từ đó trái tim cô đập lỡ một nhịp. Nói đúng hơn, Tôn Diễm hoàn toàn không bận tâm đến kỳ thi giữa kỳ này. Vì trong suốt thời gian làm bài, cô chỉ nằm bò trên bàn ngủ, còn chảy cả nước miếng. Tôn Diễm biết rõ mình không phải là một học sinh chăm chỉ. Cô bước lang thang giữa hai danh giới xấu tốt, học sinh giỏi và học sinh rốt đều là bạn của cô. Điều đáng nhắc đến và quan trọng hơn cả, cô chơi với cả hai chị em song sinh, giống nhau ý đúc bạn họ. Cho đến khi tiếng chuông kêu vang báo hiệu giờ làm bài thi kết thúc, Tôn Diễm từ từ mở mắt, sau đó lấy trong cặp ra bức thư tình. Trên phong thư màu hồng là nét chữ mềm mại thanh thoát Gửi anh, đường minh hồng Tôn Diễm vào đầu lầm bầm Không biết là cô em hay cô chị bảo mình đưa nhỉ Nói xong cô lắc đầu Thôi mà kệ Đúng là có nhiều lúc hai chị em thiền và thâm thâm bọn họ Chẳng dễ phân biệt chút nào Thực ra việc này không quan trọng Mà quan trọng là Tôn Diễm bóc ngay bỉ thư ra Rồi ngang nhiên đọc trộm thư bạn Tự nhận thấy là thư đó viết rất hay Thế nên cô cũng tự viết một bước với câu cú cực kỳ lùng cùng rồi rắm, sau cùng còn nhấn mạnh thêm câu Tớ yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu vô cùng. Đối tượng mà Tôn Diễm thích lại chính là đường Minh Hồng ngồi cùng bàn với cô ấy. Cô thấy cậu ấy có đôi mắt dài giống như nhân vật trong truyện tranh. Và trên hết, khi tất cả bọn con trai còn như cây giá đỗ chưa mọc, thì cậu ấy đã có một thân hình cao lớn khỏe mạnh, vô cùng nam tính. Đường Minh Hồng vốn tính thật thà, đương nhiên không hề phát hiện ra tình yêu thầm kín của Tôn Diễm. Anh còn nhiều lần nói với Tôn Diễm rằng anh thích cô gái có làn môi đỏ mọng, hàm răng trắng muốt, dịu dàng thuộc nữ, tuyệt vời hơn nếu cô gái đó có đôi mắt to, tĩnh lặng như nước hồ thu. Tôn Diễm nghe anh nói xong, vội vàng vỗ ngực, trang trọng khẳng định. Mắt của tớ cũng to mà. Đường Minh Hồng bĩu môi nói, nhưng mà cậu ngốc, còn ánh mắt cậu trông gian gian thế nào ấy. Được thôi, Tôn Diễm cô là ai chứ? Là người ở giữa danh giới tốt xấu, cô còn sợ ai? Đường Minh Hồng không lập tức đưa tay ra cầm bức thư tình mà Tôn Diễm đang chào bằng cả hai tay, mà nhìn bì thư màu hồng có vẽ hình con bướm với vẻ kinh ngạc. Ai gửi cho tôi cái này? Ừ... Câu hỏi hướng về phía Tôn Diễm khiến ánh mắt đang hoảng hốt của cô bỗng bừng sáng, vì thật may mắn cô nhìn thấy ở đầu đường, dưới gốc cây to kia, là hình bóng của một trong hai chị em song sinh nhà họ. Đó, cô vui vẻ và mạnh dạn khi chỉ tay về phía ấy. Ồ, là cô ấy hả? Mặc dù đứng ở khoảng cách rất xa, nhưng đường mình hồng nhanh chóng nhận ra hình dáng của người đó. Tớ biết bạn ấy, chỉ không biết tên bạn ấy là gì. Rồi anh mỉm cười dạng dỡ nhận lá thư. Nhưng chẳng bao lâu, tuần diễn cảm nhận một cách chính xác sự kinh ngạc, run run khi đường mình hồng đọc xong lá thư. Anh gấp lại lá thư như cũ, rồi đút vào túi áo ngực, ngẩng đầu lên, cảm khái nói đúng là không nên trông mặt mà bắt hình rong văn phòng quá ấn tượng nhớ lại những kỷ niệm này đường minh hồng cười nhiều đến nỗi cuối gặp cả người tôn diễm không ở bên cạnh nên quách thiền thiền chỉ biết đấm thùng thụp vào lưng anh để chốt hết nỗi bực dọc trong nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net